Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 91, hồi 44, cộc xuống đất bằng. Bị một lượt bốn thế hiệp độc, nhất là cái vật sau cùng làm cho mắt Lý Tầm Hoan nổi đong đóm. Cho đến khi bình tĩnh lại, kỳ thế bộ mặt của gã ăn mày. Gã ngồi xổm ngang mình, tay hắn chặn ngang cổ Lý Tầm Hoan, hắn cười hành hạch. Hắn là ai?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 Tên thầy bói nói Tại chuyện của thiết giác kim cường Chúng ta vô cùng tưởng niệm hắn Nhưng hiểm vì không tìm được hắn Nếu hắn biết Lý Tam Hoa cùng ở chung với bọn này Thì nhất định hắn sẽ rời quát ngọc đến ngay Lý Tam Hoan mỉm miệng Nhưng nếu hắn không đến Thì chẳng hóa ra các vị phí công vô ích hay sao Tên thầy bói trả lời Chuyện người khác thì người đừng nhọc công nữa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 Mà bị các hạ nói đến phải ửng hồng đấy Bây giờ có người nghe Mà không đổi sắc Thì thật tình phải phục lăn ra đấy Long tiêu vân làm như trượt điếc ngang Hắn làm như không nghe gì cả Hắn nắm lấy tay Lý Tần Hoan cười nói Ta đã đoán đúng Hiền đệ nhất định sẽ đến Nên nó chuẩn bị xong bĩa tực tẩy trần Anh em mình bao nhiêu năm không gặp Bữa nay cứ phải nghe say nghe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 Thật tình chúng tại hạ không dám khơi nhiễu Bằng hiếu của Long Đại gia như thế Thật trình chúng tại hạ không dám xanh ngang đâu Cây vẫy chốc của hắn điểm nhẹ xuống đất Thân hình hắn thoát nhanh ra cười Quả nhiên, tiệc rượu đã bày sẵn Thức nhắm tự nhiên là sơn chân hải vị Còn rượu thì cũng tự nhiên là mỹ tử chốc thanh Gã ăn mày không hề khách sáo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 Thật đúng là cái thứ Không ra cái chó gì cả Và hắn vụt ngẩn lên Trận trừng vào mặt Long Tiêu Văn Nhưng Ngươi so với ta Thì lại còn không ra cái giống gì cả Cái thằng con của ngươi Lại càng không ra cái giống gì cả Rõ ràng nó có hai chân Nếu mà nó lại học cái giống Chó bò lết dưới gầm bàn không lẽ Không có thịt ăn nên phải bò dưới gầm bàn à Long Tiêu Văn đọc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 Diệt Nhi biết lỗi Diệt Nhi còn nhỏ Kiến thức chưa có Xin Lý thúc thúc Thứ tội cho Lý tầm hoan làn tình Hắn cảm nghe trong lòng chua sóc Hai năm trước mẫu hiện ra trước mặt Vợ chồng Long Tiêu Vân Quá nguồn chiều con trai Đứa bé lại hung hăng ngàn nhẫn Mong lòng ám hại Lý tầm hoan Trong khi Lý tầm hoan xa cách bao năm Không ngờ hắn lại là lạ Long Thiếu Vân Đang Lý phải giết đi Nhưng vì thương xót trẻ thơ Nên chỉ phế võ công Không ngờ Long Thiếu Vân lấy đó làm mối thủ sâu huyết báo Bây giờ Lý Tầm Hoan thiệt không biết nói sao Hắn còn đang bàng hoàng Thì Hồ Bất Quy đã nhảy dựng lên Hai chàng con tên này Thật là ta không còn chịu nổi Thật ta muốn Ói cả rượu ra ngoài Hắn chỉ nói mấy tiếng Rồi Đảng Huế rông tuốt ra ngoài cửa Long tiêu Vân hơi sợ Nhưng hắn cố gắng cười